Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 90, chương 90 ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, yên tâm đi không nguy hiểm, anh sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nghe vậy Tô Vãn lại càng không yên tâm, mặc dù cô không biết nhiệm vụ lần này cụ thể là gì nhưng chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng với tư cách là vợ, cô không thể nói những lời làm mất tinh thần, cà chu hoài thần, anh phải nhớ rằng em đang ở nhà đợi anh. Người đàn ông nghe vậy hóc mắt hơi nóng lên. Đúng vậy, anh không còn cô đơn nữa, ở nhà có vợ đang đợi anh, anh phải càng trân trọng bản thân hơn vì quãng đời còn lại có người cần anh chăm sóc. Nhưng trước khi chia tay, thực sự không thích hợp để nói những lời tình cảm, như vậy thực sự không nở rời đi. chu Hoài thần ôm người vào lòng, lại cúi đầu hôn LN nhờ đầu của Tô Vãn sau đó mới nhẹ nhàng buông người ra, cuối người sách đồ chuẩn bị rời đi. Tô Vãn đưa anh ta đến tận cửa. Ánh mắt đầy sự không nỡ và lo lắng. Chu Hoài Thần đứng ở cửa nghĩ đến việc em vợ sẽ đến vào hôm nay, lại nói thêm một câu: thì vãn vãn. Lúc anh không có nhà hãy để Tiểu Thiến ở nhà, như vậy hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù người vợ nhỏ này của anh quá mức độc lập nhưng trong lòng anh, cô vẫn là một cô nhóc. Anh luôn không kiềm chế được mà lo lắng cho cô. Có một người chị em ruột ở bên cạnh thì tốt hơn một mình, ít nhất có thể nói chuyện, có chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Biết rồi. Anh mau đi đi, lát nửa muộn thì đồng đội của anh lại cười anh đấy. Hôm qua, Tô Vãn mới nghe chị Tôn nói rằng chu Hoài Thần bây giờ không còn là người đến sớm nhất nữa. Ngày nào cũng bị đồng đội cười nhạo nói rằng anh kết hôn rồi nên không nở rời xa nhà. Cười thì cười, chu Hoài Thần không để ý đến những điều này nhưng anh không dám ở lại lâu hơn vì thời gian làm nhiệm vụ rất gấp. Tô Vãn nhìn bóng lưng chu Hoài Thần sải bước rời đi, mãi mà không nở về nhà. Em Tô Vãn, thu dọn xong chưa? Thu dọn xong thì chúng ta đi thôi. Trần Hữu Phương sách túi vải ra khỏi cửa thì thấy người đứng ở cửa sân. Hôm nay hai người hẹn nhau đi xe đến trạm nông nghiệp trong thành phố để mua hạt giống. Vừa hay hôm nay Từ Thiến cũng đến nơi đóng quân, Tô Vãn tiện thể đón em gái. Chị dâu dọn xong rồi, em đi thay đôi giày rồi đi luôn. Tô Vãn nghe thấy tiếng mới hoàng hồn, vội vàng chạy vào nhà. Trần Hữu Phương cười nói, ê không vội, còn sớm mà. Từ nơi đóng quân đến thành phố khá xa, để thuận tiện cho người trong khu gia đình, nơi đóng quân đã bố trí một chiếc xe tải lớn, mỗi tuần chạy một chuyến từ nơi đóng quân đến thành phố và ngược lại. Nếu người thân có nhu cầu mua sắm gì thì cứ đến đúng giờ là được. Tô vãn nhanh chóng thay giày, lúc ra ngoài thì Trần Hữu Phương đang nói chuyện với một chị dâu khác, hình như đồng ý giúp chị dâu đó mang một ít đồ về. Thấy cô ra, chị dâu đó cũng không làm phiền họ nữa, bế đứa bé vào nhà. Trần Hữu Phương đi về phía Tô Vãng, hãy đi thôi Tô Vãng. Từ nơi đóng quân đến thành phố, xe tải lớn chạy mất khoảng 2 tiếng, đến thành phố thì đã gần trưa. Tô Vãng và Trần Hữu Phương đi thẳng đến nhà hàng quốc doanh để ăn trưa, ăn xong thì bắt đầu mua đồ. Xe tải chạy về nơi đóng quân lúc 5 giờ chiều, thời gian vẫn đủ nhưng Tô Vãng còn phải đến nhà ga đón em gái nên phải dành nhiều thời gian hơn. Khi hai người đến nhà ga thì đúng lúc nhân viên nhà ga thông báo rằng chuyến xe từ Dung Thành đến biên giới sẽ vào ga sau 10 phút nữa. Tô Vãn nhìn thấy biển người đón khách ở sân ga hơi tiếp động nhìn về phía xa. Trần Hữu Phương thấy vậy, nhớ đến lúc mình về nhà cũng kích động như thế liền đưa tay giúp Tô Vãn sách đồ mua về, nói, nghe Tô Vãn, em đi về phía trước một chút, lát nữa xe vào ga thì em gái em có thể nhìn thấy em. Cảm ơn chị dâu. Tô Vãn cũng không khách sáo với Trần Hữu Phương. Đưa đồ cho cô ấy xong thì lại chen vào đám đông. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.